Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy chưa một lần gặp nhưng cô lại có cảm giác thân quen đến lạ. Anh nói thật chứ? Trịnh Hải gật đầu. Thật là ta. Nước mắt của cô đã rơi. Tiểu Mai Mon Man xích lại gần bên Trịnh Hải. Đưa tay lên áp vào má của anh. Cơ thể này lạnh quá khác với hơi ấm trước đây chuyển sang cô mỗi khi cô ngủ. Cô rừng rừng nước mắt nghẹn ngào Là anh thật ư Trịnh Hải Anh là chồng tôi ư Bốn mắt nhìn nhau trời đất như dừng lại Họ ôm nhau trông tiếc nối Tức là kẻ còn người mất Trịnh Hải vỗ vai của cô an ủi Đừng buồn Tuy trước đây chúng ta chưa biết nhau Nhưng khi em bị trồn sống Vô tình làm thư ếm trong mộ anh biến mất Từ lúc đó anh đã mến em Ai sẽ bảo về em dù là âm dương chia cắt. Thiếu Mại Oa khóc, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu thực sự. Bích Liên đứng trong góc phòng, cô ta chứng kiến cảnh này liền giật giữ. Không ngờ Trình Hải còn điển trai hơn cả anh mình, tiếc là lại thương cô gái kia. Nhưng các người đừng có vội mừng, ta sẽ phá hủy tất cả. Nói xong, cô ta biến đi mất. Chờ một tuần nữa để nhập vào cơ thể của Thái tiểu thư thì quá lâu, cô ta sẽ không đủ kiên nhẫn. Lúc đi ngang qua căn nhà bếp, trời đã bắt đầu sáng dần lên, cô ta khựng lại, liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy Tú Sương đang hầm canh cho Tiểu Mai. Cô ta nhếch mép cười, bích liền đi vào bên trong đứng ngay sau Tú Sương, hít hít mùi hương khí trên cơ thể của cô ấy. Tố Sương quay người lại, lập tức hoảng hồn khi thấy một cô gái lạ đứng sau lưng của mình. Khuôn mặt trắng bệch, da xanh như tàu lá chuối thiếu sức sống. Tố Sương làm rớt cây quạt trên tay miệng lắp bắp hỏi: "Cô, cô là ai?" Bích Liên nhếch mép cười, cô ta đưa bàn tay lên mặt, từ từ bóc lột ra mặt của mình, máu me đỏ chét, hoàng quá Tố Sương liền hét: "Cứu tôi với!" cô nói vừa rút bộ móng tay của Bick Lien cắm ngập vào đỉnh đầu của Tú Sương, cơ chỉ kịp trợn mắt miệng há lớn chết trong ngạc nhiên. Cơ thể của Tú Sương ngã xuống đất, gương mặt nhầy nhụa đầy máu. Bick Lien nhanh chóng nằm vào cơ thể của Tú Sương, một lúc sau thì gượng gạo đứng dậy, lắc qua lắc lại xương kêu răng rắc, để hồn cô ta hòa hợp với cơ thể của Tú Sương. Berlin liền lấy chiếc gương trong tề áo, soi ngắm dung nhan của mình, mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Cô ta đi đến bên bếp, múc một chén canh vừa hầm, đặt lên khay bê lên phòng cho Tiểu Mai. Vừa đi cô ta vừa cười, thân sắc này không hoàn mỹ lắm đối với cô ta, nếu có thể thì phải là cơ thể của Tiểu Mai, hoặc là của Thái tiểu thư kia mới có thể gọi là hoàn hảo. Nhưng tạm thời cô ta sống trong thân xác của Tú Xương trước đã, hai người kia nếu lấy được thân xác thì giết. Cô ta gõ cửa. "Thiếu phu nhân, là em đây, em đem canh đến cho cô tầm bổ." Trong phòng Tiểu Mai nói vọng ra. "Tú Xương, em vào đi." Cô ta bước vào bên trong, nhìn quanh căn phòng bằng một ánh mắt dò xét. Trình Hải đã ra khỏi phòng từ sớm. Hôm nay Lương Vị cùng A Luân sẽ vớt xác của Xuân Hoa lên khỏi giếng. Trước khi vớt trình hại sẽ A Luân sang phòng của Trịnh phu nhân và bà Lý báo cáo mọi việc. Cả hai người họ hơi sốc, nhưng nghe bảo xác của Xuân Hoa nằm dưới đó đã 13 năm, cả hai đều muốn đưa cô ấy lên. Bà Lý rưng rưng nước mắt, từ sau khi con gái mất tích ngoài Trịnh gia thì bà ta không đi bất cứ nơi đâu. Sở Xuân Hoa đột nhiên quay về thì sẽ không thấy mẹ. Mãi sau này khi Xuân Hoa về báo mộng, bà mới biết con mình đã chết, nhưng bà lại không dám đưa xác con mình lên, chỉ vì sợ giấc mộng kia là giả. Hơn nữa, chính phụ nhân ghét mấy trò ma quỷ, bởi vậy mà bà đành để Xuân Hoa nằm lại dưới đó trong tuyệt vọng. Chỉ vì lòng căm phẫn và bị mẹ mình bỏ rơi dưới, dưới ấy, nên Xuân Hoa sinh ra tâm tính thù hận nhiều năm sau oán khí dâng lên, cô ấy bắt đầu giết người. Hai vụ gần đây nhất là do cô ấy làm nên. Hôm Trình Hải xuất hiện trong cơ thể của Trình Phong gặp lão Trương trong vườn. Hôm ấy, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net